Chương 4. Thế giới sẽ thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc Bạn có biết mình có thể thu được nước thực sự tốt ở đâu hay không? Tại chân núi An Pơ của Thụy Sĩ hay Bắc Cực, Nam Cực? Ngày nay chúng ta có thể dễ dàng tìm được một chai nước tự cho là tốt nhất thế giới nhưng liệu bạn có thể mua nước được tốt hay không? Nước không đơn thuần là h hay ô, không phụ thuộc vào việc nước mà bạn uống có tinh khiết hay tự nhiên hay không? Nếu bạn uống với một tâm hồn không tinh khiết, mùi vị của nước cũng sẽ không tốt. Hãy cho phép tôi hỏi bạn, tâm hồn bạn trông sáng đến đâu? Bạn có mệt mỏi bởi những vấn đề trong công việc? Những vấn đề của gia đình thì sao? Ý thức của bạn có đang gặp rắc rối? Nếu có, sau đó bạn sẽ phát hiện ra rằng nước mà bạn uống có vị nhạt nhẽo và chán ngắt. Sau khi bạn hứng khởi tham gia một môn thể thao hay một bài tập thể dục Nước, ngay cả là nước máy, cũng có mùi vị ngon lành và tươi mát Nói cách khác, chính con người bên trong bạn mới là điều quan trọng nhất Tôi biết những lời tôi nói chính là những gì bạn nghĩ Điều thực sự mà tôi muốn nói chính là khi bạn uống nước với cảm giác biết ơn Nước tự nó sẽ có sự khác biệt về chất so với khi bạn uống nước với cảm giác mờ mịt trong tâm hồn Cảm xúc và cảm giác của chúng ta có tác dụng đối với thế giới trong từng khoảnh khắc. Nếu bạn đưa ra những lời nói và hình ảnh sáng tạo, bạn sẽ đóng góp vào việc kiến tạo một thế giới tươi đẹp. Ngược lại, khi phát ra những thông điệp mang tính hủy diệt, bạn sẽ tham gia vào việc hủy diệt vũ trụ. Nếu biết được điều này, bạn sẽ không bao giờ nói ra những lời giận dữ với mọi người xung quanh hay đổ lỗi cho người khác những sai lầm và yếu kém của bản thân. Bạn sẽ có khả năng thay đổi thế giới trong khoảnh khắc. Tất cả những gì bạn phải làm là đưa ra một lựa chọn đơn giản. Bạn sẽ chọn một thế giới của tình yêu và lòng biết ơn hay một thế giới ngục hình tràn đầy bất mãn và kiệt quệ. Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào thái độ của bạn trong chính khoảnh khắc này. Theo giáo lý của nhà Phật, mọi vật trên thế giới đều thay đổi không ngừng và không có gì là biết đến. Nói theo nguyên lý rung động, năng lượng rung động không ngừng phát ra theo chuyển động liên tục. Mọi thứ tồn tại chỉ trong một khoảnh khắc. Điều này mang đến hy vọng và ánh sáng cho cuộc đời của bạn. Bạn không cần phiền muộn vì những gì đã qua và tương lai là bất kỳ điều gì bạn muốn. Bạn, như bạn hiện giờ, trong từng khoảnh khắc, đều nắm giữ chìa khóa của tất cả mọi điều. Nếu bạn muốn thấy ý thức của mình ảnh hưởng như thế nào đến thế giới này, tôi đề nghị bạn hãy tiến hành một thử nghiệm nhỏ Bằng việc chơi một trò chơi mà chúng tôi gọi là xua tan đám mây Tôi muốn bạn cố gắng xua tan những đám mây sử dụng sức mạnh suy nghĩ của bạn Vào một ngày quang đẳng, bạn nhìn lên bầu trời và tập trung vào một đám mây Có thể chỉ là một đám mây nhỏ Suy nghĩ của bạn rất quan trọng khi chơi trò chơi này Và bạn phải tin tưởng rằng đám mây sẽ biến mất Nhưng bạn cũng đừng cố gắng quá Tập trung quá nhiều sẽ ngăn năng lượng của bạn không thoát ra ngoài được Khi bạn sẵn sàng, hãy tưởng tượng một chung năng lượng ý thức vô hình Được bạn hướng về phía đám mây, phá vỡ chúng thành từng mảnh Hãy tập trung tâm trí vào toàn bộ đám mây chứ không phải là một phần của nó Sau đó, bạn hãy nói Đám mây đã biến mất, thời quá khứ Cùng lúc đó, nói với năng lượng rằng Một lần nữa ở thời quá khứ, cảm ơn vì đã làm điều đó Nếu bạn tiến hành những bước đó, tôi chắc chắn rằng đám mây sẽ bắt đầu mỏng đi và biến mất trong một vài phút. Điều này cho thấy ý thức của con người có thể có tác động rất lớn đối với thế giới xung quanh. Đám mây bao gồm nước ở thể khí, vì vậy nó có phản ứng đặc biệt nhanh với mong muốn của chúng ta. Theo cách nói truyền thống, những người cho rằng ý thức có tác động lên thế giới vật chất có nguy cơ bị tẩy chay vì nó không mang tính khoa học. Tuy nhiên Khoa học đã tiến đến niềm bế tắc trong công việc tìm hiểu ý thức và tâm thức đã giới hạn rất nhiều hiểu biết của chúng ta về thế giới xung quanh. Cơ học lượng tử, lý thuyết tâm lý nhất định Kỹ thuật di truyền đều dạy chúng ta rằng có một thế giới khác với thế giới của chúng ta từng biết rõ. Bạn không thể quan sát thế giới khác này bằng mắt thường và bạn không thể chạm vào nó bằng những ngón tay. Đó là một thế giới mà trong đó khái niệm thời gian không tồn tại. David Boham, nhà lý thuyết lượng tử nổi tiếng, đã gọi thế giới của cảm giác này là trật tự hiện và tồn tại bên trong là trật tự ẩn. Ông đã hình dung rằng mọi thứ tồn tại trong trật tự hiện đều được bao bọc trong trật tự ẩn và mỗi đơn phần của trật tự hiện đều bao gồm tất cả những thông tin của trật tự ẩn. Điều này có thể khó hiểu. Điều ông muốn diễn đạt chính là mọi phần nhỏ trong vũ trụ đều chứa đựng thông tin của toàn vũ trụ. Nói cách khác, trong một cá nhân và thậm chí là cả bên trong một tế bào đơn lẻ tồn tại thông tin của toàn vũ trụ. Thông tin của vũ trụ bao gồm thời gian, nói cách khác, bạn tồn tại ở đây vào lúc này đều có trong thông tin của vũ trụ, cùng với tất cả các thông tin trong quá khứ cũng như tương lai. Vì vậy, thay đổi toàn bộ thế giới chỉ trong một khoảnh khắc không phải là sự hoang tưởng. Nhưng hãy nghĩ về thời khắc này một lát, làm sao Chúng ta có thể giải thích nó bằng khoa học thường thức đề đã giải thích rằng mỗi khía cạnh của vũ trụ đều phát triển thành từng khoảnh khắc thời gian hình thành nên hiện tại khoảnh khắc thời gian tiếp theo cũng là sự phát hiện ra một khiếta cạnh khác và cứ thế tiếp diễn nói cách khác một thế giới tạm thời sẽ có ảnh hưởng đến thế giới tạm thời kế tiếp và như vậy nó sẽ trình chiếu cho chúng ta một thế giới liên tục dựa trên lý thuyết này Thế giới thay đổi từng giây từng phút và liên tục được sinh ra. Ý thức của chúng ta có vai trò trong việc hình thành nên thế giới. Nếu bạn biết được việc này, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ đơn điệu. Tôi đã nói về vài vấn đề phức tạp, có thể gây ra những nhầm lẫn. Nhưng nếu bạn xem xét lại những tình thể, nó sẽ giúp trả lời cho rất nhiều câu hỏi. Thế giới thay đổi từng giây từng phút và nước chính là nguyên tố đầu tiên nhận ra sự thay đổi này. Như bạn đã biết, tôi đã tạo ra một thiết bị để đo dung động và sử dụng nó để hiểu rõ hơn về nước. Vào buổi chiều xảy ra cuộc chiến xâm lược Iraq mở màn cho chiến tranh vùng vịnh, tôi đã đo dung động của nước máy tại Tokyo và phát hiện ra rằng giá trị dung động của thủy ngân, trì, nhôm và các chất gây hại cho cơ thể gia tăng mạnh một cách bất thường. Dường như không có lời giải thích rõ ràng cho việc này. Đầu tiên, tôi nghi ngờ rằng Có điều gì đó bất thường xảy ra với những thiết bị của tôi Nhưng khi thực hiện lại việc đo đạc Thì nghi ngờ này là không đúng Đến ngày hôm sau Khi tôi đọc báo Tôi đã tìm thấy mối liên hệ Tin tức về sự mờ màn cho cuộc chiến đấu vùng vịnh Nằm ở ngay trang nhất Bài báo cho biết Trọng lượng bom thả xuống trong ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh Tương đương với lượng bom dải xuống Trong suốt cuộc chiến tranh tại Việt Nam Tại Nhật Bản Nơi cách ra Trung Đông càng ngàn dặm Tôi có thể đo được rung động của những chất độc hại Hầu như chính xác với thời điểm mà cuộc chiến nổ ra Bạn có thể hỏi rằng Điều này thực sự xảy ra Tất nhiên Những sản phẩm độc hại từ những quả bom ở Trung Đông Không thể ngay lập tức vận chuyển đến Nhật Tuy vậy Những rung động có hại của những trái bom ném xuống bề mặt trái đất Được gửi đến những góc khác trên trái đất ngay lập tức Những rung động lan đi Không bị giới hạn bởi thời gian và khoảng cách Tôi cho rằng Những rung động không tồn tại trong không gian 3 chiều của chúng ta Cũng không tồn tại trong những chiều không gian khác Của một thế giới không thể quan sát Mà ở một thế giới trung gian Khi một điều gì đó xảy ra trên trái đất Không cần biết nó xảy ra trong thế giới nào Nước là nguyên tố đầu tiên phát hiện Và chuyển tiếp thông tin mới này đến chúng ta Tại thời điểm chiến tranh vùng vịnh Tôi vẫn chưa bắt đầu chụp những bức ảnh tinh thể Nhưng nếu giả như tôi đã chụp chúng Tôi chắc chắn rằng Những bức ảnh sẽ rất thú vị Để tôi đưa thêm cho bạn Một ví dụ nữa Cho thấy những rung động có tác dụng ngay lập tức Trên thế giới vật chất Trong trường hợp này Sức mạnh của những lời cầu nguyện giúp thanh lọc nước Tại Fujiwara của Nhật Bản Có một tu sĩ thần đạo Phái sinh ngông Tên là Hokikato Lặp đi lặp lại một câu thần chú Khi lần đầu tiên gặp ông Ông cho tôi xem hai bức ảnh cực kỳ ấn tượng Vì vậy Tôi muốn tìm hiểu xem cái gì đã được ghi lại trong hai bức ảnh. Một bức ảnh được chụp trước khi đọc câu thần chú, bức còn lại thì chụp sau. Bức ảnh thứ hai cho thấy sự khác biệt đáng kể, nước đã sạch hơn. Sức mạnh của câu bùa chú đến từ những từ ngữ thần bí nên có thể năng lượng từ những từ thần bí đã thanh lọc nước trong hồ. Để xác minh điều này, tôi muốn chụp những tấm ảnh của các tinh thể hình thành từ nước trước và sau khi đọc câu thần chú này. Vị tu sĩ đứng trên bờ hồ và tuyên đọc câu thần chú khoảng 1 giờ. Tôi ghi hình lại toàn bộ quá trình đó. Sau khi tuyên đọc câu thần chú, người tu sĩ và tôi trò chuyện. Trong vòng 15 phút sau đó, những cộng sự của tôi gọi lại. Thật không thể tin nổi, nước đã trở nên sạch hơn ngay trước mắt chúng tôi. Một người nào đó đã nói, và điều này hoàn toàn chính xác. Bạn có thể thấy rõ ràng, nước trồng sạch hơn so với lúc trước. Thậm chí chúng tôi có thể nhìn rõ những chiếc lá ở dưới đáy hồ mà trước đây chúng bị che phủ bởi nước đục. tiếp đó chúng tôi chụp ảnh tinh thể những tinh thể tạo thành từ nước trước khi đọc thần chú bị méo mó trông giống như khuôn mặt của ai đó bị tổn thư nghiêm trọng như những tinh thể từ nước sau khi được tuyên đọc thần chú thì lại rất hoàn chỉnh và to. Tro một hình lục giác có một hình lục giác nhỏ hơn, Tất cả đều được bao phủ bởi một vầng hảo quang ánh sáng. Tuy nhiên, sau khi đọc xong câu thần chú, phải mất một chút thời gian, nước mới trở nên sạch hơn. Điều này cho thấy sự thay đổi về chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường diễn ra một cách chậm rãi Nhưng không thể nghi ngờ việc rung động của lời cầu nguyện đã được chuyển đến những đối tượng quanh đó ngay lập tức và có tác động đến nước xung quanh. Đây là một hiện tượng vật lý không thể giải thích trừ khi chúng ta chấp nhận có một thế giới khác tồn tại Bên trong thế giới mà chúng ta đang sống Nhưng câu chuyện không dừng tại đó Một vài ngày sau thử nghiệm này Một sự cố đã được báo chí đưa tin Một thi thể phụ nữ đã được tìm thấy trong hồ Và khi nghe tin đó Tôi vẫn hiểu vì sao những tình thể Từ trong nước hồ này Trước khi cầu nguyện Lại trông giống như một khuôn mặt đau đớn Có lẽ thông qua những tình thể Linh hồn của người phụ nữ Đang cố gắng kể cho chúng ta điều gì đó Tôi thực sự muốn nghĩ rằng Những đau khổ của cô đã được vơi bớt một phần nhờ câu thần chú. Có một thế giới khác bên cạnh thế giới mà chúng ta đang sống. Khi quan sát thế giới của chúng ta từ thế giới này, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều điều trước đó mình chưa từng thấy. Tiến sĩ người Anh Rupert là một nhà nghiên cứu tập trung vào việc thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết về một thế giới quan mới, kết hợp với thế giới mà chúng ta không thể nhìn thấy. Sau khi nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành sinh hóa tại Đại học Cambridge, ông trở thành giáo viên Đại học Cambridge và ủy viên của Hiệp hội Hoàng gia. Lý thuyết của tiến sĩ Celdrake được trình bày trong một cuốn sách ông viết cách đây hơn 20 năm, nhưng tạp chí khoa học tự nhiên đã bác bỏ cuốn sách này bằng cách tuyên bố chúng đáng bị thiêu hủy. Mặc dù bị từ chối, nhưng lý thuyết của ông đến được với trái tim của nhiều người và ông lại tiếp tục nghiên cứu theo lý thuyết này. Điều gì đã giúp lý thuyết này thu hút được nhiều sự chú ý đến vậy? Mọi người thường cho rằng điều gì xảy ra hai lần thì nó sẽ tiếp tục xảy ra. Có lẽ bạn từng thắc mắc tại sao tai nạn và tội phạm hàng loạt thường diễn ra. Nhìn vào lịch sử và những xu hướng xã hội, bạn có thể thấy rằng cứ cách một khoảng thời gian dài, các sự kiện có khuyên hướng tự lặp lại. Chúng ta có thể giải thích tính lặp lại kỳ lạ này của các sự kiện như thế nào. Tiến sĩ Cedric đã cố gắng sử dụng những phương pháp khoa học để tìm ra câu trả lời. Các nhà khoa học thường tiếp cận những đối tượng họ không thể thấy bằng mắt thường bằng cách sử dụng phương pháp giản hóa để tách biệt một hiện tượng vật lý. Tuy nhiên, tiến sĩ Cedric đã có một phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác. Theo lý thuyết của ông, khi một điều tự lặp lại chính mình, một trường hình thái sẽ được hình thành và cộng hưởng với trường hình thái này là tăng khả năng sự kiện này sẽ lặp đi lặp lại thêm một lần nữa. Một trường hình thái không phải là một thông tin dựa trên năng lượng, mà nó giống như một kế hoạch chi tiết để xây dựng một ngôi nhà. Chúng ta có thể thấy nó giống như một ví dụ về lý thuyết cộng hưởng. Tiến sĩ Cedric đã cho rằng những sự kiện cũng có khả năng cộng hưởng giống như sự cộng hưởng của âm thanh. Ông đề cập đến vị trí của các sự kiện diễn ra như một trường hình thái và hiện tượng lặp lại của những sự kiện tương tự chính là sự cộng hưởng hình thái. Mặc dù lý thuyết này của ông nhanh chóng đã bị bác bỏ, nhưng việc công bố lý thuyết này đã được thực hiện nghiêm túc tại một buổi hội thảo. Không nghi ngờ gì nữa, tiến sĩ Cedric đã bắt đầu từ những con đường khoa học phát hiện, nhưng bạn phải thừa nhận rằng lý thuyết của ông đã tiến tới một bước dài trên con đường giải thích những bí ẩn mà khoa học truyền thống không có khả năng giải quyết. Trong các buổi hội thảo điển hình về những điều bí ẩn, câu chuyện thường quay về những tinh thể Gryserine, Trong khoảng 40 năm đầu tiên kể từ khi glycerin được phát hiện, mọi người đều cho rằng glycerin không thể hình thành nên những tinh thể. Sau đó, một ngày đầu thế kỷ thứ 19, một thùng glycerin trên đường Divinia tới London đột nhiên kết tinh. Không lâu sau, ở một vị trí khác, một loạt glycerin cũng kết tinh. Hiện tượng kết tinh bắt đầu lan ra và bây giờ mọi người đã chấp nhận rằng glycerin hình thành các tinh thể khi nhiệt độ hạ xuống dưới 17 độ C. Khi các tinh thể đầu tiên được hình thành, vì bất kỳ lý do gì, một trường hình thái được tạo ra và cuối cùng tất cả glycerin phù hợp với trường hình thái bắt đầu hình thành các tinh thể. Hiện tượng này cũng xảy ra với rất nhiều chất khác nhau. Theo một cách ngẫu nhiên nào đó trên thế giới, khi một chất bắt đầu hình thành tinh thể, sau đó hiện tượng hình thành tinh thể trở nên phổ biến. Trước đây không lâu, một đài truyền hình ở Anh quyết định tiến hành một thí nghiệm công khai để kiểm chứng tính hợp lý của lý thuyết cộng hưởng hình thái. Trước tiên, họ chuẩn bị hai bức tranh. Cả hai trông giống như những mẫu ngẫu nhiên. Trong đó, một bức tranh có ẩn hình của một người phụ nữ đội mũ. Bức tranh còn lại là một người đàn ông có riêng mép. Những hình vẽ được thiết kế để không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường. Các thử nghiệm được tiến hành theo ba bước. Đầu tiên, trước khi chương trình phát sóng trực tiếp, Một nhóm người tham gia được yêu cầu xác định những gì họ thấy trong các bức tranh. Bước 2. số chương trình, bí mật về hình ảnh người đàn ông có bộ GMF được tiết lộ. Bước 3. Sau chương trình phát sóng, một nhóm tham gia khác, những người không được phép xem chương trình phát sóng được yêu cầu xác định các bức tranh. Bạn nghĩ kết quả sẽ thế nào? Nhóm thứ hai đã tiến hành công việc tốt hơn nhóm đầu tiên trong việc xác định hình ảnh người đàn ông có GMF. Các nhân viên của cuộc thí nghiệm đã làm hết sức có thể để thống kê tất cả các yếu tố, nhưng kết quả vẫn cho thấy nhóm thứ hai có kết quả tốt hơn gấp 3 lần nhóm thứ nhất. Thí nghiệm này cho chúng ta thấy rằng khi một người nào đó nhận thức được vấn đề, những người khác cũng có xu hướng nhận thức được vấn đề đó. Đây chính là hiệu quả của trường hình thái dẫn đến những câu trả lời chính xác tăng lên một cách đáng chú ý. Theo tiến sĩ Cedric, DNA không phải là đặc điểm chung duy nhất của những người trong cùng một gia đình. Cộng hưởng hình thái cũng là một điểm chung. Lý thuyết của tiến sĩ đã giúp chúng ta hiểu được những hiện tượng được coi là trùng hợp ngẫu nhiên, được gọi là đồng bộ, hiện tượng ý thức đám đông và các mô hình nguyên mẫu. Điều quan trọng trong lý thuyết của Cedric là một khi cộng hưởng hình thái lan rộng, nó sẽ mở rộng ra toàn bộ không gian và thời gian. Nói cách khác, nếu một trong trường cộng hưởng hình thái được hình thành, nó sẽ có tác động tức thời lên tất cả các địa điểm khác nhau, dẫn đến sự thay đổi ngay lập tức trên phạm vi toàn thế giới. Lần đầu tiên tôi được nghe về lý thuyết của tiến sĩ Seldrake, tôi đã rất hứng thú vì nghiên cứu của tôi về các tinh thể nước chính là nỗ lực thể hiện sự cộng hưởng của trường hình thái theo cách mà mắt thường có thể nhận thấy. Khi lần đầu tiên cố gắng chụp ảnh các tinh thể, Tôi đã hoàn toàn thất bại trong vòng 2 tháng đầu tiên, nhưng khi tôi có thể chụp được bức ảnh đầu tiên, những nhà nghiên cứu khác cũng đã bắt đầu thu được những thành công. Có lẽ đây cũng là kết quả của cộng hưởng hình thái. Tôi biết đến nghiên cứu của tiến sĩ Selrick lần đầu tiên là khi tôi đọc cuốn sách Tại sao điều đó lại xuất hiện của Echi Hojirou. Nhưng tôi chưa thực sự quan tâm tới khi tôi nhìn thấy Selrick trong một bộ phim tài liệu phát sóng trên truyền hình có tên Sáu nhà khoa học được ưa thích. 4 năm sau, tôi đã có may mắn có cơ hội gặp gỡ tiến sĩ Cedric trong một buổi diễn thuyết tại châu Âu Một người bạn tham dự buổi hội thảo biết vợ của Cedric, vì vậy tôi được họ mời đến nhà ở London Tôi đã rất vui khi biết rằng ông đã biết các nghiên cứu về tinh thể của tôi. Ông nói Ít nhất, mỗi tuần tôi đều nhận được một bức thư từ một người nào đó kể với tôi về ông Tôi đã hỏi tiến sĩ Cedric rất nhiều và ông cũng vô cùng quan tâm đến công việc của tôi Ông chia sẻ với tôi những điều như sau Tôi đã nghiên cứu về các sinh vật sống và hành vi của chúng nhưng chưa nghiên cứu về nước vì vậy tôi không thân thuộc với nước lắm Tuy nhiên, có khả năng trong tương lai sẽ có những mối liên kết giữa những nghiên cứu của tôi và những nghiên cứu về tinh thể nước của ông Lĩnh vực mà tôi quan tâm nhất chính là hiệu quả của sự quan sát có được trên đối tượng quan sát Có nhiều người biết được khi ai đó đang nhìn họ từ phía sau Tôi muốn tiến hành nghiên cứu để cố gắng thể hiện điều này theo phương pháp thống kê. Tôi đang phân vân rằng nếu chúng tôi không thể sử dụng nước trong thí nghiệm thì có một rủi ro là các tài liệu dùng trong nghiên cứu này sẽ mang tính chủ quan. Tôi đang cố gắng chụp ảnh tinh thể nước và xem nước thay đổi ra sao trong những điều kiện khác nhau. Chẳng hạn như nước bị bỏ mặt, khi nước được quan sát bởi những người đặc biệt thông minh, những người bình thường và những người vô cùng xấu. Điều này nghe khá giống với thí nghiệm. Cơm trong lọ bị bỏ mặc thiêu nát, nhanh hơn so với cơm được tiếp xúc với hai từ cảm ơn và đồ ngốc. Khi tôi nói với ông về thí nghiệm này, ông đã quan tâm nhiều hơn và ông đã đề xuất rằng nếu tôi chỉ kiểm tra hiệu quả của ánh nhìn vào nước sẽ dễ dàng có kết quả hơn là sử dụng cơm, bao gồm quá trình phát triển phức tạp của vi khuẩn. Hiện tại, tiến sĩ Cedric đang quan tâm đến hiện tượng thần giao cách cảm, Ông đã tiến hành một thí nghiệm để tìm hiểu về phản ứng của những con chó khi chủ của chúng đang trên đường về nhà. Sử dụng thiết bị video để thực hiện quan sát, ông có thể kiểm chứng hiện tượng này trong hơn 200 trường hợp. Tôi muốn truyền lại cho bạn một thông điệp mà tôi nhận được từ tiến sĩ Zedrick. Chúng ta có thể tồn tại được là bởi sự vận động của những năng lượng vô hình. Vì vậy, tôi hy vọng chúng ta luôn ý thức được điều này và chú ý đến những người xung quanh những điều đang diễn ra quanh ta. Đây là điều cực kỳ quan trọng, bởi hành động quan sát một cái gì đó ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng được quan sát. Dường như ai cũng ý thức được điều này nhưng lại không thực hiện. Trong gia đình, cha mẹ cần quan tâm tới con cái, đây chính là hiện tượng đó. Tập trung sự chú ý của bạn vào bất kỳ điều gì là một cách thể hiện tình yêu thương. Tiến sĩ Cedric là người tiên phong trong việc nghiên cứu về tác động của ý thức lên chủ thể. Nên những lời khuyên của ông có ý nghĩa đặc biệt Nếu chúng ta gộp những bài học mà nước dạy chúng ta Với những lý thuyết được tiến sĩ Seldrake đề xuất Chúng ta sẽ tiến rất xa Trên con đường tìm hiểu những điều kỳ bí của thế giới Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng kỳ diệu Để thay đổi thế giới Tất cả chúng ta đều được ban thẳng quyền năng sáng tạo của Chúa Trời Nếu sử dụng tối đa năng lượng của mình Chúng ta có khả năng thay đổi thế giới chỉ trong một khoảnh khắc Với những người hay đau khổ và lo lắng Những quan điểm này sẽ khiến bạn thoải mái hơn Bạn Vâng, chính là bạn Có khả năng thay đổi thế giới này Mọi vật trên thế giới đều được liên kết với nhau Bất kể điều gì bạn đang làm Cũng có thể được ai đó hoàn thành Tại cùng thời điểm Vậy, chúng ta nên quan tâm đến việc Tạo ra loại trường hình thái nào Chúng ta sẽ tạo ra những trường thái đau đớn Và xấu xa Hay chúng ta sẽ tạo ra một thế giới tràn đầy tình yêu và lòng biết ơn Bất kỳ lúc nào bạn đang ngồi trước nước để gửi đi một thông điệp về tình yêu và lòng biết ơn Ở một nơi nào đó trên thế giới, một người nào đó sẽ được lấp đầy bằng lòng biết ơn và thương yêu Bạn không cần phải đi tới bất kỳ đâu Nước ở ngay trước mặt bạn được liên kết với nước ở khắp nơi trên toàn thế giới Nước mà bạn quan sát sẽ cộng hưởng với nước ở khắp nơi Và thông điệp của bạn về tình yêu thương sẽ dẫn tới tâm hồn của tất cả mọi người trên thế giới Chúng ta có thể bao phủ trái đất bằng tình yêu và lòng biết ơn. Đây rất là trường hình thái rực rỡ làm thay đổi toàn thế giới. Điều này không phụ thuộc vào thời gian và không gian. Bây giờ, ngay tại đây, những điều tuyệt vời và kỳ diệu đã có thể xảy ra.